Thủy Tuấn Hạo vừa trầm ngâm, vừa đưa mắt thăm dò hết Mậu Dung Nghi Phương lại đến thượng ninh ninh, rồi thi khuây khuây, chàng thấy ai nấy mặt cũng có vẻ điềm nhiên bình thản, thọt nhiên chàng quyết định đồng ý cá độ, nên gật đầu nói: Được, ta chấp nhận. Phương muội người muốn đánh cuộc gì, hãy nói đi. Mậu Dung Nhi Phương chuyển động đôi nhãn châu đen láy mấy vòng, mắt hiện nụ cười nói: Hạo ca nếu mũi nói trốn ra cái mà gọi là thiên cơ của huynh, coi như mũi thắng lúc ấy huynh phải nghe theo chúng tôi được chứ? thủy tướng hạo đã quyết bèn gật đầu đáp được. nếu mũi thua thì sao? mẫu Dung nghi phương cười đáp để cho công bằng đôi bên nào thiệt thòi. nếu huynh thắng chúng tôi đều nghe theo huynh thế nào? thủy tướng hạo nghe vậy cười thầm trong bụng nghĩ hai da người khá lắm. Ta thua, ta phải nghe theo lời ngươi Ngươi thua, ngươi nghe theo lời ta Chẳng lẽ bình thường các ngươi không nghe theo lời ta sao? Vậy mà còn nói đến công bình hợp lý Đôi bên đều không bị thiệt thoại Ngươi thật là khéo miệng lanh mồm nha Chàng tuy cười thầm trong lòng Nhưng bên ngoài mặt vẫn điềm nhiên không mảy may biểu lộ liền gật đầu nói Được, như vậy cũng được Mộ dung nghi phương nghi hoặc nên vẫn hỏi gặp Hạo ca, cảm thấy như vậy không thiệt thòi chứ Thủy Tuấn hạo cười đáp phương mội Vừa rồi ta đã nói qua rồi Chịu thiệt một chút chứ không thể chiếm phần lợi Mộ dung nghi phương chớp chớp mắt nhìn thủy Tuấn hạo cười cười nói Hạo ca, Nam Nhi đại trưởng phu ngôn xuất như sơn Khi thua rồi thì không được chói quanh đó nha thủy tuấn hảo vưu mại cười phá lên ha hà nói phương muội cứ an tâm ta biết không như vậy đâu mẫu dung nghi phương cười khúc khích giả thích chỉ thoạt nhìn thiết toán tú sĩ ngô thiền lý nói ngô bá bá phiền bá bá cho mang giấy bút lại đây bọn điệp nữ muốn mượn một lát được chứ ngô thiền lý gật đầu mỉm cười rồi đứng dậy mở cửa thư phòng bí mật bước ra trong có màng theo giấy bút. Thủy tuấn Hạo cười cười nói: "Phương muội hà tất phải phiền phức như vậy? mũi nghĩ gì cứ việc nói thẳng ra đi." Mộ Dung Nghi Phương lắc đầu nói: "Không. Chúng ta phải dùng giấy bút tự viết ra những suy nghĩ của mình, sau đó đối chiếu, nếu trùng nhau thì muội thắng, ngược lại thì coi như thua. Có như vậy mới rõ ràng minh bạch, vừa công bằng lại vừa hứng thú, có phải vậy không Hạo ca?" Thủy tướng hạo nhíu mài mỉm cười nói, phương muội người không chịu nói thẳng ra, hẳn là sợ, ta chối cãi, không thừa nhận chứ gì. Mộ dung nghi phương ngầm liếc mắt nhìn bọn thi khuê khuê, rồi lại nhìn thủy tướng hạo cười nói, hạo ca, đây cũng chỉ là lời nói của huynh mà thôi, tuy nhiên việc gì cũng phải công bằng minh bạch, có như vậy người thua, khỏi phải bị ấm ức thôi mà cô ta nói tới đó thì đã thấy Ngô Thiên Lý từ trong thư phòng mang bút mực ra đặt trên bàn. Thủy Tuấn Hạo cười nói: Phương muội để khỏi quan uổng cho ngươi. Bây giờ ngươi nghĩ gì cứ việc viết ra trước đi. Mộ Dung Nghi Phương liền lắc đầu đáp: Không. Hạo Ca viết trước đi. Thủy Tuấn Hạo nhướng mày nhìn cô nương tinh ranh này rồi nói: Chẳng lẽ đến ngươi viết cũng phải thành vấn đề nữa hay sao? Mộ Dung Nghi Phương nhíu môi giọng thè thẽ: "Thôi chớ nhiều lời, viết nhanh đi." Thủy Tấn Hạo cười lắc nhẹ đầu không nói gì, rồi cầm bút lên viết vào lòng bàn tay trái Thủy Tấn Hạo đưa tay cái và dùng bút viết ra biện pháp mình đã nghĩ để giải quyết vấn đề, cuối cùng nắm kỹ tay lại, khoạp trao bút cho mẫu Dung Nghi Phương rồi hỏi: "Phương muội, ta viết xong rồi." Giờ đến phiên người viết đó Mộ dung nghi phương đón lấy cây viết Hỷ hoái viết nhanh vào lòng bàn tay mấy chữ Rồi đặt bút xuống Nhìn thủy tướng hạo cười nói Hạo ca Bây giờ chúng ta chia tay Hướng lòng bàn tay xuống đất Lại nhờ thường tỷ tỷ đếm đến bạc Thì lập tức ngửa tay ra để đối chiếu được chứ Thủy tướng hạo cười đáp Phương mụi Mọi việc do người vậy Thường Ninh Ninh hốt nhiên cười chen vào nói: "Vương muội ta không đếm đâu nha Mộ Dung Nghi Phương hơi sững người hỏi: "Thường tỷ tỷ, vậy là nghĩa làm sao chứ?" Thường Ninh Ninh cười đáp: "Làm gì đến đổi phải đếm 1 2 3, nghe thật kỳ quá." Mộ Dung Nghi Phương hỏi: "Vậy phải hô thế nào chứ?" Thường Ninh Ninh nói: "Ta hô một tiếng mở thưởng là được." Mộ Dung Nghi Phương chớ chớp chớp mắt nói Ờ thì mở thưởng thì mở thưởng Lúc ấy Mộ Dung Nghi Phương Và Thủy Tướng hạo đều chìa tay ra Trong lòng bàn tay để úp xuống mặt bàn Chờ đợi nên nên mỉm cười liếc nhìn Thi khuê khuê một lượt rồi hốt nhiên hồ lớn Mở thưởng Thủy Tướng hạo và Mộ Dung Nghi Phương Nhất lọt lật bàn tay lên Lòng bàn tay ngửa lên trên Để lộ những chữ mình đã viết Trong mấy giây Bọn Lam Đại Thừa Tướng Hoàng Đô Tổng đốc và những người khác, ánh mắt chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay của hai người, mặt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Thủy Tướng Hào mắt nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng bàn tay của Mộ Dung Nghi Phương bất giác sửng sợ cả người không thể tin nổi. Thế nhưng lúc ấy chỉ có ba vị cô nương thivarphiề, Ninh Ninh và Mộ Dung Nghi Phương là mắt sáng lên, mặt rạng ngỡ, nhếch miệng cười tươi như hoa, nguyên trong tay của Thủy Tướng Hào giết thần Quá thần di nhị. Trong lòng bàn tay của Mộ Dung Nghi Phương lại viết chân Khứ Giả lưu Tuy hai câu chữ hoàn toàn không giống nhau nhưng về mặt nghĩa thì tương đồng không hề cách biệt. Nên nên lúc ấy cười lớn nói: "Phương muội trúng thưởng rồi." Mộ Dung Nghi Phương cũng cười ha hả đắc ý, nhìn thủy Tấn Hạo rồi nói: "Hạo ca, huynh thua rồi đó. Tiểu muội không lựa huynh phải không?" Thủy Tấn Hạo rụt tay lại, mắt vẫn kinh ngạc nhìn mặt của Mộ Dung Nghi phương hỏi: "Phương muội, ngươi làm sao mà đoán ra được vậy?" Mộ Dung Nghi Phương đôi mắt đen lại chớp chớp dạ bí mật nói: "Thiên cơ bất khả lộ." Cô nương này đáo để thật, lựa đúng ngay cơ hội này dùng câu nói của Thủy Tướng Hạo đập vào chàng. Thủy Tướng Hạo nhớ mày cười lại rồi nói: "Phương muội, ngươi khỏi khải bí mật như vậy nữa. Thiên cơ của ngươi thật ra ta đã biết tổng cộng tông rồi." hiển nhiên Thủy Tướng Hạo cũng nhớ lại lúc nãy tìm cách đánh cuộc gỡ gàng. Mộ Dương Nghi Phương thật tình ranh mãnh không thể mắc lừa Nàng cười khúc khích rồi nói. Huynh biết là chuyện của Huynh, muội đầy vô kè. Thủy Tướng Hạo vẫn không bỏ qua cơ hội nói. Phương muội thế nhưng người có tin không chứ? Mộ dung Nghi Phương đôi mắt chuyển động, thoáng nghĩ tìm cách triều tiếp nói. Tiểu muội chuyện như tin là cũng, nhưng có đôi khi không tịch ủy Tấn Hạo nói: Nếu nói như vậy tiểu muội nhất định không tin ta rồi. Mộ Dung Nghi Phương hỏi: Hạo ca, huynh định đánh cuộc với muội lần nữa sao? Thủy Tấn Hạo gật đầu ngay nói: Phương muội, ngươi dám không? Mộ Dung Nghi Phương cười hỏi: Cá thế nào đây? Cũng giống như vừa rồi có được không? Mộ Dung Nghi Phương cười không kịch nói: Hạo ca, huynh thua mà trong lòng chưa phục muốn gỡ gạt sao? Đương nhiên là không phục rồi. Mộ dung nghi phương nhiễu mày lại hỏi hảo ca Vì tiểu muội xảo cá hay sao chứ Thủy tướng hạo lắc đầu đáp Ồ không Vậy tại sao thua rồi mà vẫn chưa phục chứ Bởi vì ta nghĩ chuyện này Giống không phải phương muội nghĩ ra Đánh cuộc căn bản không phải là do chủ ý của muội Mộ dung nghi phương nói Nói như vậy ca ca đã biết rõ hết rồi sao chứ Thủy tướng hạo gật đầu đáp dứt khoát Đương nhiên Mộ dung nghi phương cười cười nói Vậy Hạo ca đoán thử xem ai là người chủ ý này? Là khôi khuê, khuê có phải không? Mộ Dung Nghi Phương hỏi, "Hạo ca, huynh có thấy Phệ Tỷ nói gì với muội không?" Chị không. Có thấy nhưng thế nào chứ? Tử Tướng Hạo nheo nheo mắt nhìn thi khôi khôi mỉm cười. Khôi khôi nhất định lợi dụng lúc ta đang trầm tư suy nghĩ, dùng truyền âm nói với Phương muội. Mộ Dung Nghi Phương cười khúc khích nói, "Hạo ca, huynh khẳng định như thế sao?" Ta nghĩ không thể là như vậy được Mụ dung nghi phương vẫn nở nụ cười hỏi Hạo ca muốn đánh cuộc với tiểu mũi Tuấn Hạo gật đầu đương nhiên Mụ dung nghi phương hốt nhiên bật cười ha hả đáp Hạo ca huynh bỏ mất cơ hội tốt rồi Tuấn Hạo sững người Tại sao phương mũi ngươi không muốn đánh cuộc với ta Mụ dung nghi phương cười ngặt nghẽo một lần nữa Bất ngờ mới lên tiếng nói Hảo ca đã hoàn toàn nói đúng. Làm sao mà kể mũi bài ra cuộc này được chứ? Thủy tướng Hạo nghe xong hiểu ra trong lòng không để ý đã bị mẫu dung nghi phương lừa. Bất giác chàng thẹn đỏ mặt lên á khẩu vô ngộ. Thì quây quây lúc ấy mới cười tôi nhìn Thủy tướng Hảo nói: vậy thì Hảo ca nên an phận nghe theo lời của chúng tôi đó. Thủy tướng Hạo không còn cách nào hơn nói, đành phải vậy thôi. Thì quây quây mỉm cười nói: Tuấn Hạo Không nên nói những lời thỏa mãn như vậy được chứ. Thủy Tuấn hào nhả miệng cười quả quảng rồi lại nói. Thì khuê khuê, hãy nói ra cao kiến của nàng đi. Thì khuê khuê lắc đầu rồi nói nhẹ nhàng. Hảo ca, thiếp chỉ muốn nghe chàng nói ra ý của mình trước. Thủy Tuấn hào đáp, không cần, mọi việc đều nghe theo lời của các ngươi. Bất tất cần ta phải nói ra làm gì chứ. Thì khuê khuê giọng dẫn nhẹ nhàng trừ. Thiết nghĩ cách nghĩ của chúng ta hoàn toàn giống nhau, chàng sao không nói ra thử xem. Thủy Tuấn hạo trầm ngâm chưa đáp, hiển nhiên trong lòng chàng cũng không khỏi tự thẹn vì đã thua trí ba cô nương này. Mặc dù bọn họ đều là những người thân quen, đến như thì quê quê, còn là dị hôn thê của chàng. Thủy Tuấn hạo vẫn thấy ấm ướt trong lòng, nghĩ lúc này mình có nói ra mà quyền quyết định dẫn thuộc về bọn họ tất cũng vô dụng mà thôi. Bởi vậy chàng lắc đầu nói ta nghĩ không cần thiết nói hay không cũng như nhau mà thôi. Thì khuê khuê nhíu đôi mày rồi nói làm sao lại có thể như nhau được? ý kiến của chàng cũng có điểm để chúng ta tham khảo chẳng hạn. đó không phải là điều cần thiết sao? Thì tướng hạo mắt sáng lên nói chẳng lẽ ý kiến của ta nếu đúng các người có thể tham khảo chọn dụng hay sao chứ? Thì khuê khuê gật đầu cười đáp đúng là như vậy chuyện trọng đại chúng ta không nên độc đoán cần phải nghe ý kiến của nhiều người khác mới được thủy tướng hạo vẫn còn lưỡng lự chưa đáp thì ngô thiên lý đã lên tiếng nói tiếng hiền đệ theo ý của thi khuê khuê ngươi nên nói ra ý kiến của mình đi để chúng ta cùng tham khảo thảo luận thủy tướng hạo đưa mắt nhìn thi khuê khuê hỏi thêm một câu nữa vậy chẳng phải nàng muốn ta mọi chuyện đều nghe theo nàng hay sao Thì Khuê Khuê đương nhiên thừa biết tâm ý của Thủy Tướng hạo lúc này, nên nàng không muốn làm tổn thương lòng tử trọng của chàng. Bèn tươi cười ôn hòa dịu dàng nói, đó chỉ là ước định trên hình thức mà thôi, Thủy Tướng hạo chàng hãy nói ra đi. Thủy Tướng hạo lúc ấy mới khoan khoái trong lòng nhìn nàng tươi cười thoạt nghiêm mặt nói, ý ta là muốn chọn trong 48 vị sứ giả kia ra một người, có nhiều nét giống ta. Rồi quá trang cho giống nhau, sau đó sẽ có Thì Khuê Khuê phụ trợ, xuất lĩnh làm đại tướng quân trở lại nữ dương thành, gặp mặt thành chủ, tìm cách giám sát theo dõi hành động của bọn kim sư một. Thì Khuê Khuê lại hỏi, chàng sẽ tự mình ở lại đây chờ đến ngài phó ước đi cứu người. Ngoài cách này ra, ta nghĩ không còn kế nào tốt hơn. Thì Khuê Khuê chuyển động đôi nhãn châu một lượt thoạt nói, vậy chàng định ở lại đây với người nào? chỉ cần tám vị sứ giả là đủ thì khuê khuê lắc đầu nói điều này không thể làm được thủy tuấn hạo lại hỏi vậy ý nàng thế nào thì khuê khuê đáp chàng cứ mang nhóm lam đại thừa tướng đi đi còn ở lại đây chàng khỏi cần phải để tâm đến thủy tuấn hạo nhíu mày ngạc nhiên hỏi do nàng đối phó ư thì quê quê gặp đầu đáp đúng vậy mọi việc thiết sẽ tự thân lo liệu thủy tuấn hạo lại nói để lại bốn mươi tám vị sứ giả chứ Thì Khuê Khuê lắc đầu nói Không cần dùng đến nhiều như vậy đâu Hay là một nữa Thì Khuê Khuê nói Chỉ cần hai phần ba trong số nữa Ấy là được đủ Thủy tướng hạo buộc miệng Chỉ mười sáu người thôi sao Thì Khuê Khuê gật đầu cười đáp Không những đủ mà có lẽ còn dư nữa là Thủy tướng hạo không thể an tâm lắc đầu nói Thì Khuê Khuê Ý này của nàng thật ra Ta không đồng ý Thì Khuê Khuê hỏi có phải chàng cho rằng lực lượng như vậy là quá yếu, thủy tướng hào đáp, đó chỉ là một nguyên nhân. Thì quê khuê, khuê chớp mắt hỏi tiếp, còn nguyên nhân nào khác nữa sao? thủy tướng hào gập đầu đưa mắt nhìn nàng nói, quê khuê, khuê, nàng xin hãy nghe lời ta. thì khuê khuê mỉm cười nói, nghe theo lời chàng cũng được, nhưng chàng cần phải nói rõ ra nguyên nhân mà phải có lý mới được. thủy tướng hào tâm niệm chuyển động chưa biết nên nói thế nào, thọt nhìn thì Quê Quê hỏi lại. thì Quê Quê, vậy nếu nàng ở lại đây, khi đến phó ước sẽ trên tư cách nào để đối diện với lão bịch mặt kia? thì Quê Quê không đáp, nàng chỉ miễn cười hỏi lại. Chàng nghĩ sẽ thế nào đây? Thủy Tuấn Hạo lắc đầu nói. thì Quê xin hãy nói rõ ra đi. thì Quê Quê mặt trở nên nghiêm túc đáp. Thủy Tuấn Hạo, mọi người nghe thì Quê đáp như vậy đều ngớ ngẩn. Nhất thời ngạc nhiên không hiểu gì. Tuy mọi người ngạc nhiên chú ý vào khi quê quê không hiểu, nhưng Thủy Tuấn Hạo thoạt nghe đã nhận ra vấn đề. Chàng biết nàng có tài quá trang rất khéo. Lúc mới gặp nhau ở tại trong đại đế động phủ, chính nàng đã từng biến mặt của mình thành khuôn mặt xấu xí, thử lòng chàng. Thật là một thủ pháp cao minh, nhưng lúc này đây chàng vẫn cảm thấy bất an nhìn nàng thì quây quây định cải dạng thành ta sao? thì quây quây cười đáp đúng vậy. nếu không thì làm sao còn gọi là nhất chân nhất giả chứ? thủy tướng hạo dậm dọng hỏi nàng có đủ bản lĩnh vậy sao? thì quây quây hỏi lại thủy tướng hạo chẳng lẽ chàng đã quên chuyện trong đại đế động phủ rồi sao? thủy tướng hạo lắc đầu nói làm sao mà ta có thể quên được chỉ có điều là chàng dừng lại ở đây Đưa mắt nhìn sâu vào mắt nàng rồi tiếp. Tình cảnh không giống nhau. Thì quay quê hỏi. Không giống thế nào chứ? Thủy tướng hạo đáp. Diện mạo thì còn được nhưng hình tướng thì... Thì quê quê cười tiếp đợi chàng. Muốn quá trang thành chàng để mọi người không nhận ra và phân biệt được. Một chuyện rất khó đúng không? Thủy tướng hạo đật đầu. Đúng vậy. Cần phải có một thủ thuật quá trang cao minh mới có thể làm nổi. Điều này thì chàng cứ an tâm. Những người trước mắt chúng ta đây tất cả một người rất cao minh về thuật quá trang này. Thủy Tướng Hào nhớ người ra hỏi là ai, sao ta chưa hề nghe qua gì? Thì Khuê Khuê cười đáp, chàng đã biết người ấy từ lâu, chỉ có điều gì ấy không nghĩ đến mà thôi. Thủy Tướng Hào lấy làm kỳ lạ, bèn đưa mắt nước nhìn mọi người một lúc, vẫn không nghĩ ra được lời hỏi. Thì Khuê Khuê là gì nào đây? Thì Khuê Khuê chuyển động đôi nhãn châu, thoạt nhìn chàng rồi hỏi. Tuấn Hạo chàng có biết đương kim thiên hạ có những vị cao thủ có đủ khả năng để thủ thuật hay không? Thủy Tuấn Hạo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Có ba vị. Những vị nào chàng nói nghe. Nam Hải Thiên Diện Thư sinh Đàm Minh Thông cùng Gia ban Quyển Ảnh Thần Cái Triệu Thiên Tạo và ngoài ra còn một vị nữa đã thức tung trên chốn giang hồ từ lâu là Tiên Hà Ẩn Tẩy Quan Giản Thạch thì khuê khuê nghe chàng đáp xong cười rồi hỏi tiếp chỉ có ba vị này thôi sao thủy tuấn hạo sững người lại chẳng lẽ còn một vị khác nữa hay sao không sai chính xác phải có bốn vị thủy tuấn hạo do dự nói vậy mà trước đây ta chỉ nghe nói đến ba vị chàng bất chợt dừng lại rồi hỏi thì khuê khuê vị ấy là ai vậy chàng vừa hỏi vừa ngâm đưa mắt nhìn mọi người chợt linh tính báo cho chàng biết Bất giác ánh mắt chàng ngừng lại trên mặt của thi toán tú sĩ Ngô Thiền Lý, hiển nhiên chàng đã nghi phải là vị này. Ngô Thiền Lý thấy ánh mắt của Thủy Tinh Hạo ngưng lại trên mặt của mình, tất hiểu tâm ý của chàng, bèn cất tiếng cười lên ha hả nói: "Hiền đệ, người này quyết không phải là ta đâu." Mộ Dung Nghi Phương gặp dịp liền cười lên khúc khích, nói giọng kéo dài: "Hạo ca, huynh đoán không ra nổi đâu." Thủy Tướng Hạo hỏi Phương muội ngươi cũng biết rồi sao Mộ Dung Nghi Phương gật đầu ừ một tiếng Nhưng chưa kịp đáp thì ninh ninh cười tươi rồi chen vào Phương muội nếu không biết thì cũng không ai biết đâu Ngô Thiên Lý nhìn thấy mấy vị cô nương cứ ướp ướp mở mở Treo chọc Thủy Tuấn Hạo. Hốt nhiên lão cười lớn nói Hiền điệt giờ thì ngươi nên biết mới phải Thủy Tuấn Hạo mắt sáng lên Chợt hiểu ra Chàng à lên một tiếng Rồi mắt chăm nhìn vào mẫu dung nghi phương buộc miệng nói Phương mũi là ngươi ư Mộ dung nghi phương cười lên ngặt ngẽo Rồi lắc đầu đáp Hạo ca không phải tiểu mũi đâu Quái Rõ ràng từ lời của Ninh Ninh Và Ngô Thiên Lý Rõ ràng chỉ là mộ dung nghi phương Vậy mà lúc này cố ta lại lắc đầu đáp Là không phải tiểu mũi Thủy tướng hạo sửng sợ ngơ ngát đầu óc mê hoặc không hiểu nổi là ra làm sao nữa. Bây giờ lại nghe tiếng cười nát nẻ của mẫu dung nghi phương rồi lại nói tiếp Tuy không phải là tiểu muội nhưng với tiểu muội có liên quan. tiểu tướng hào mắt vẫn còn ngơ ngác hỏi nhanh. Phương muội thực ra là ai vậy? Là gia gia của tiểu muội. À, lúc này trong lòng của thủy tướng Hạo đã hiểu ra mọi chuyện. chàng thầm nghĩ mẫu dung tiên sinh là một nhân vật cao thủ. Trong thuật quá trang diễn hình Thế nhưng Giọng của Ngô Thiên Lý lúc này cười lên kha khả Cắt ngang giọng suy nghĩ của chàng rồi nói Hiền điệt Người nên biết mộ dung cô nương Học nghệ gia truyền rất quyền thâm đó Thủy Tướng Hào hiểu hết mọi chuyện Nhưng vẫn ngoài nghi hỏi Thế nhưng Chàng chưa nói dứt Thì Thi Khuê Khuê đã lên tiếng cắt ngang lời chàng Chàng từ trước đến nay chưa hề nghe có phải không? Thủy tướng Hảo gật đầu đáp Đúng vậy Ta chỉ từng nghe trên giang hồ Tương truyền về mộ dung tiên sinh Là một thần y đương đại mà thôi Ngô Thiên Lý nói Hiền địch thật ra về mặt thi thuật cốt biến dị hình Thì mộ dung lão tiền bối Còn vượt xa cả bọn ba người kia Chỉ có điều mộ dung tiền bối Hành cuộc giang hồ Chỉ chuyên tâm về y thuật cứu người Mà không dùng đến thuật quá hình mà thôi Cho nên người trong thiên hạ võ lâm Rất ít người biết được chuyện này Thủy Tấn Hạo nhìn Ngô Thiên Lý hỏi Ngô Bá Phụ cũng biết sao Ngô Thiên Lý gật đầu đã Năm xưa ta từng được một vị tiền bối Trong võ lâm cho biết về điều này Mộ Dung Nghi Phương lúc ấy lên tiếng hỏi Hảo ca huynh tin hay không? Ngô Thiền Lý đã nói rõ như vậy Thủy Tướng Hảo làm sao không tin cho được Lúc ấy chàng liền gật đầu đá Ta tin Thì Khuê Khuê cười hỏi Vậy thì bây giờ chàng không còn phản đối nữa chứ Theo lý đã rõ ràng như vậy rồi Tất Thủy Tướng Hảo phải gật đầu đồng ý Mà không còn lý do gì phản đối Thế nhưng không ngờ chàng lại lắc đầu nói Không, ta vẫn không tán đồng. Thì quê quê đã cảm thấy Phật lòng nhiếu mài hỏi Thủy Tấn hạo chàng còn lý do gì nữa sao Đương nhiên là có lý do Thì quê quê chuyển động đôi nhãn châu Thoáng nghĩ nhanh rồi nói Có phải chàng vẫn chưa an tâm Thủy Tấn hạo không giấu lòng mình gật đầu đã Trong đó có nhiều nguyên nhân Có phải chàng sợ thiếp không phải là địch thủ của lão già bịt mặt kia Giọng của Thi khê khê đã hàm ý, không vui. Thủy Tướng Hạo hơi cúi đầu thấp xuống và đáp. Thực ra vấn đề chủ yếu chính là tính mạng của thê tử lão ấu trong tay của bọn chúng. Thi khê khê không ngờ, chàng vẫn cố chấp như vậy. Đôi mắt đen thẳm nhìn dạo chàng và giọng bớt giá ôn hòa Chàng vẫn cố chấp ý kiến riêng của bản thân mình như vậy ư. Thủy Tướng Hạo ngước mắt nhìn lên trầm nhà. Điềm đảm rồi nói, ta thật không muốn bỏ qua cơ hội này. Ánh mắt của thị quề quề phút chốc bỗng trở nên xa lạ, giọng đánh lại nàng nói. Chàng nói như thế có phải cho rằng ta nhất định sẽ bại hay không? Thủy tướng hạo thoạt nhìn thấy ánh mắt xa lạ của nàng và giọng nói lạnh nhạt ấy bất giác chàng quảng kinh trong lòng. Thật tình thâm tâm của chàng có ý nghĩ như vậy thế nhưng lúc này làm sao chàng có thể nói thẳng ra được mặt chàng cũng đỏ lên ấp úng đã khuê khuê hiển nhiên quan hệ giữa hai người ngoài tình yêu chân chính còn là sự kính trọng lẫn nhau ưu kỳ những thành đạt ngày hôm nay của chàng là nhờ vào sự thành toàn của thi khuê khuê nếu giữa bọn họ tuổi tác cách xa nhau nhiều lần hơn nữa tỷ như cách một thế hệ chẳng hạn thì thi khuê khuê Có thể nói là một vị ân sư tiền mối của chàng rồi Thi khuê khuê hốt nhiên thở dài Giọng buồn buồn nói Tuấn Hạo thiếp rất hiểu nỗi lòng của chàng Chàng hải cứ an tâm Thiếp không làm giảm mất quy danh của chàng đâu Thi khuê khuê đã thốt ra những lời chân thành này Hiển nhiên trong lòng nàng Cũng không khỏi có chút chua xót. Nàng tâm nguyện luôn mong giúp cho chàng thành đạt Trên bước đường hành tẩu giang hồ Tình yêu của nàng đối với chàng ngoài tình yêu đôi lứa ra Còn là một tình cảm yêu thương vô bờ bến của một người hiền tỷ Nàng luôn để tâm chăm sóc cho chàng Giúp đỡ chàng trong mọi chuyện Như lúc này đây Khi nàng đã nhận ra tình hình trước mắt Đối phương nhất định sẽ âm mưu giữ chân chàng lại đây Để mua đồ bá nghiệp ở Trung Nguyên Thử hỏi nàng làm sao an tâm Không tìm mọi cách để cho chàng trở về Trung Nguyên ngay kỳ chữ lòng nàng bao la sâu sắc. tuy nhiên thủy tướng hạo hiểu hết những tình ẩn ý này của nàng, thì cũng phải là chuyện một ngày hai vậy. thủy tướng hạo trầm mặt đoạn lát đầu nói, thì khuê khuê ta, thì khuê khuê cắt ngang lời chàng hỏi thẳng, chàng có biết nguyên nhân và dụng ý chính khi thiết nhất định yêu cầu chàng trở về trung nguyên hay không? thủy tướng hạo chớp mắt động lòng nói. Chẳng lẽ ngoài đối phó với bọn Kim Sư Môn còn có dụng ý chính khác chăng? Thì Khuê Khuê gật đầu đáp, đúng vậy, chính là chủ trì toàn bộ đại cục ở Võ Lâm. Nàng hơi dừng lại, nhìn thẳng vào mặt của chàng rồi nói tiếp. Chàng nói đi, để chủ trì cho được toàn bộ Võ Lâm đại cục này, ai có thể thay thế chàng được đây? Quả là một vấn đề hết sức là bất ngờ không riêng gì cho cả Thủy Tướng Hạo mà cả mọi người có mặt lúc ấy. Thủy Tướng Hạo ngạc nhiên hỏi lại: "Sao lại không có ai? Tôi cũng đã cho nàng hiệp trợ chủ trì đó rồi." Thi Khuê Khuê nghĩ nhanh rồi hỏi: "Ý của chàng là do thiếp toàn quyền quyết định kế sách chủ trì thay chàng toàn bộ có đúng không?" Thủy Tướng Hạo gật đầu cười đáp: "Chính là như vậy." Thì Khuê Khuê vẫn giọng điềm đảm chậm rãi đảm tiếng Chàng cho rằng khi thiếp đã thay chàng chủ trì mọi việc Mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của thiếp phát ra hay sao chứ Thủy tướng hạo nhíu mày đáp Đương nhiên là hoàn toàn có thể Nói đến đó mặt chàng bỗng trở nên nghiêm túc nói tiếp Khi tôi muốn nàng đại diện ra mặt Tất nhiên sẽ giao cho nàng kỳ lệnh và ngọc chú Lam hoàng nhị tính gia thần và các người của chính nghĩa giáo Biết rõ thân phận của nàng Thử hỏi có ai dám trái lệnh không nghe theo Chàng hơi dừng lời Ánh mắt bỗng quát lên đầy quy lực nói tiếp Nếu quả có kẻ nào to gan kháng lệnh Nàng cứ chiếu theo môn quy mà trừng trị Quyết không khoan dung lưu tình Thi khuê khuê nghe chàng nói vậy Chỉ cười cười rồi nói Lời chàng nói đúng nhưng đây chỉ là nói đến người trong lam hoàng nhị tấn gia thần và chính nghĩa giáo nếu có người khác to gan kháng lệnh thì sao chứ mặt nàng nghiễm nghị hỏi còn những phương diện khác thì sao thủy tấn hạo hơi ngớ người ra hỏi phương diện nào nữa nữ dương thành hạ thành chủ chẳng hạn tuấn hạo a lên một tiếng chàng hiểu ra chàng nhíu đôi mày lại rồi đáp Điều này tất nhiên phải ngoại lệ Thì khuê khuê hỏi Vậy là thiếp không có quyền hạ lệnh cho cô ta chứ gì Thủy tướng hạo nghiêm túc đáp Thì khuê khuê Trên thực tế không riêng gì nàng Mà ngay cả ta cũng vậy thôi Thì khuê khuê ra vẽ nợ giật hỏi Thủy hạo Hãy nói bằng chính lương tâm của mình đi Chàng thật không có quyền hạ lệnh với cô ta sao Thủy tướng hạo nghiêm nét mặt đáp Thì khuê khuê Nàng thật không tin ta sao Thì quê quê hốt nhiên miễn cười nói Thiếp không tin chàng còn tin ai bây giờ Vậy tại sao nàng còn bảo ta phải nói thật bằng chính lương tâm kia chứ Thì quê quê tỏ ra biết lỗi nhỏ giọng nói Thiếp um, xin lỗi chàng Câu hỏi vừa rồi có hơi quá đáng Không đúng Nàng hơi dừng lại ngữ khí Bỗng nhưng thay đổi Nhẹ nhàng quyển chuyển hơn nàng hỏi tiếp Chàng quyết không thể lệnh cho cô ta hay sao Thủy Tướng Hảo lắp đầu đáp, không hẳn hoàn toàn như vậy. Vậy là phải tùy theo từng lúc, xem tình hình mới được, phải không? Đúng vậy, giả lại Thi quay Quê tiếp lời chàng. Nếu cô ta không nghe theo chàng cũng không làm gì được, có đúng không? Thủy Tướng hạo gật đầu nói, thực tế là như vậy. Thi Quê Quê đã hiểu rõ bèn nói, chàng đã nói thực tình như vậy, về vấn đề hạ thành chủ coi như xong. Nhưng về các đại môn phái khác thì sao? Điều này, Thủy Tướng Hạo thật không thể đáp được. Đương nhiên với các môn phái khác, đối với chàng tuy họ trọng nể, có thể đồng lòng hiệp lực, có thể nghe theo. Nhưng nàng thì làm sao bọn họ nghe theo được? Thủy Tướng Hạo tỏ ra phân dân một lúc rồi nhìn nàng nói. Thì khuê khuê, ta nhận thấy có lẽ nàng không cần phải mệnh lệnh cho họ đâu. Thì Khuê Khuê cười nói Biết đâu tình hình gặp lúc cần đến thì sao Thủy Tướng hạo trầm ngâm hồi lâu rồi nói Điều này thật khó nói Các đại môn phái xưa nay đều tự cao tự đại Không ai phục ai Khó làm cho bọn họ nghe theo lắm Thì Khuê Khuê gặp đầu rồi nói Điều này thiết hiểu Thế nhưng nếu chàng tự ra mặt thì sao Ta cũng không nắm chắc Thế nhưng quả thực lúc cần thiết thì Thì Khuê Khuê tiếp lời chàng Trường Bạch trưởng Môn cùng Gia Bang, Giang Hồ Tây Bắc, Hoài Ngọc Ôn Tinh Hoàng, Tứ Xuyên Đường Chủ, Nam Hải Ngân Y Những người này nhất định không do dự theo sự chỉ huy của chàng có đúng không? Thủy Tướng Hạo gật đầu nói Ta không phủ nhận điều này Nhưng cũng chỉ là có một khả năng Nhưng chưa thể đoán chắc được Thì quay quay lúc ấy mới cười lớn hơn và nói đã vậy thì e khi thiết thay chàng ra mặt truyền lệnh hai chữ khả năng đó cũng không còn nói đến đây thì thủy tướng hạo không còn chối cả gì được nữa nhất thời sững người ra đứng im bất động đích xác lời này của thi khuê khuê quả quả là không sai đối với thủy tướng hạo mà cũng chỉ là có khả năng mà thôi thì nàng đại diện cho chàng ra mặt lệnh cho họ thì e cái khả năng đó cũng sẽ không còn vậy Thủy Tướng Hạo lúc bấy giờ không nói gì được thêm. Khi khuê khuê hiển nhiên, nàng đã đi từng bước cố thuyết phục chàng cho bằng được. Bởi vậy lúc ấy liền nói thêm. Tuấn Hạo đâu cũng chỉ là một nguyên nhân tại sao thiếp không có khả năng thay chàng. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, mà quyết không một ai có thể thay chàng để ứng phó với tình hình hiện tại trước mắt. Thủy Tuấn Hạo ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng hỏi. Nguyên nhân khác thế nào? Thì Khuê Khuê không đáp mà nói thẳng lại. Thủy Tướng Hạo chàng nhận thấy thế lực của người bệnh mặt kia thế nào? Thủy Tướng Hạo đáp một cách chắc chắn, rất cao. Thì Khuê Khuê ngưng chú nhìn chàng rồi hỏi tiếp. Chàng nghĩ xem người ấy thân phận thế nào đây? Thủy Tướng Hạo trầm ngâm suy nghĩ thoạt đáp. Lão ta nếu không phải là tham cơ tiên sinh, Cũng không phải kim sư môn chủ Thì điều này thật khó mà đoán ra Thì khuê khuê cười nói Ngược lại tiếp thấy thân phận lão ta đã quá rõ ràng Thủy tướng hạo ngạc nhiên nhìn nàng hỏi Nàng cho rằng lão ta thân phận thế nào chứ Thì khuê khuê chớp chớp mắt rồi hỏi Sao chàng không căn cứ vào lời đối thoại với hắn khi nói chuyện Với chàng để suy đoán thử xem chứ Thủy tướng hạo nghe nàng nói như vậy Không lên tiếng nữa đầm tư suy nghĩ chuyện xảy ra trong sân cốc. Thủy tướng hạo suy nghĩ hồi lâu, bỗng chốc như hiểu ra vấn đề, mắt của chàng sáng lên nhìn Thi Quê Quê reo lên. A, ta hiểu ra rồi. Thi Quê Quê cười nói, chàng nói thử nghe xem. Thủy tướng hạo nói, lão ta tự nhận thân thế còn vượt xa kim sư môn chủ, như vậy rất có khả năng kẻ đứng sau bức màn chủ trì điều khiển toàn tổ chức thi khuê khuê gật đầu nói không sai điều này rất có khả năng thế nhưng hắn có lẽ không phải thủy tướng hạo cả kinh hỏi chẳng lẽ nàng nghĩ trên lão ta còn có người khác chính thiết đang nghĩ như vậy thủy tướng hạo xì đoán, chỉ e không như vậy thì khuê khuê nói hy vọng không như vậy thì tốt hơn nói tới đó hốt nhiên nàng thở dài tiếp Nếu quả thiết đoán đúng Thì gió công thân thủ của người kia Nhất định còn cao thâm vượt qua hơn lão bịch mặt đó Và đối phó với người ấy Quả là một chuyện vô cùng khó khăn Thủy tướng Hảo cười nói Có lẽ nàng suy nghĩ quá nhiều đó thôi Theo ta thấy trong lũ hắc đảng ma đạo kia Có lẽ không còn người nào Thân thủ công lực Cao hơn lão bịch mặt kia nữa đâu Thì về quê, quê nghiêm mặt đó Có lẽ thiết suy nghĩ hơi nhiều Thế nhưng chàng nên biết rằng, võ học mênh mông bao la như trời biển, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Các cao thủ tuyệt thế xưa này, tuy không nhiều, nhưng quyết không đời nào không có. Mấy lời phân tích biện luận của Thi Khuê Khuê đã làm cho Thủy Tướng Hạo bất giác á khẩu vô ngôn Thi Khuê Khuê hốt nhiên miễn cười, nhìn chàng ôn hòa rồi nói. Tục ngữ có câu, xạ nhân tiên xạ mã, cầm tạc tiên cầm dư. Đạo lý này không biết chàng có hiểu không? Thủy tướng hạo gật đầu đáp, nàng muốn ta trước hết phải tìm ra con người này. Không sai, để cứu toàn bộ võ lâm giang hồ ra khỏi thảm quả quyết kiếp này. Chàng cần phải tìm ra cho được người này, rồi dốc sức toàn lực khắc chế hắn. Có như vậy thì đại cuộc mới thành. Thế nhưng người ấy là ai chúng ta còn chưa biết giả lại Thì Khuê Khuê cười tiếp lợi chàng Đây cũng chỉ là một cách suy luận của thiết mà thôi Trên thực tế có người như vậy hay không thì còn chưa khẳng định được Đồng thời cũng không biết tìm người ấy ở đâu có đúng vậy không Thủy tướng hạo nâng một nhìn nàng ra vẽ ngờ giật rồi hỏi Trong lòng nàng nhất định đã có sắp đặt sẵn rồi phải không Thì Khuê Khuê miễn cười đáp Sắp xếp thì chưa Biện pháp thì đã có Mắt của Thủy Tướng Hạo sáng nời lên hỏi tiếp Biện pháp thế nào Chàng phải lập tức trở về Hoàng Cương Thủy Tướng Hạo nớ cả người ra lắp mắt nói Điều này chàng chỉ nói đến đó Thấy không tiện nói tiếp để phản bác Bèn thay đổi giọng hỏi Đây là một biện pháp sao Chẳng lẽ là không phải sao Thủy Tướng Hạo lắp đầu rồi nói xin nàng hãy nói rõ ra cho, nói rõ biện pháp này ra chàng sẽ nghe theo chứ, chỉ cần hợp tình hợp lý ta nhất định nghe theo nàng. Mặt của thi khoe khoe bỗng xa sầm, giọng đầy trách móc nói. Nghe giọng điệu này của chàng, gần như chàng cho lời của thếp nói là cường điệu tranh ngôn đã không hợp tình lại chẳng hợp lý. Thủy tướng hào giỏi lắc đầu nói, ta không có ý như vậy đâu. Vậy chàng có ý như thế nào chứ Thủy tuấn hạo há miệng định nói Nhưng Thi Quê Quê nhíu đôi mại lại nói rõ Thủy Tướng hạo chàng đã quên lời Hẹn ước của chúng ta rồi hay sao Ta không quên Đã bảo là không quên rồi thì còn gì để nói nhiều nữa chứ Thủy tuấn hạo gượng cười khổ sở nói Thôi được ta không nói nữa thì thôi Thế nhưng Thi Quê Quê các ngàn ngày Đã bảo không nói nữa Nhưng thế nhưng là gì cơ chứ Thủy tướng hạo lại cười khổ não, thở dài nhúng vai nói Vậy thì ta đành im lặng thôi Thi khuê khuê hốt nhiên cười lên và sẵn giọng nói Như vậy là chàng đã đáp ứng lời hẹn ước lập tức trở lại hoàng cương Thủy tướng hạo mất giác, bất đắc dĩ phải gật đầu nói Ta xin tung lệnh, nàng hãy nói biện pháp ra đi Thi quê khuê, khuê gật đầu rồi nói Biện pháp rất đơn giản Chỉ cần nhanh chóng liên lạc với huynh đệ Lam Đô Thị Dệ, hỏi rõ bọn họ. Nếu huynh đệ, nếu huynh đệ Lam Đô Thị vệ không biết thì sao? Tùy cơ hành sự, tìm cách thăm dò. Thủy Tướng Hảo trầm ngâm một lúc, thoạt gật đầu nói. Được, mọi việc nghe theo lời nàng vậy. Rồi chàng quay nhìn bọn hộ giá nhị Tướng Quân Hoàng Thị Quân và Hoàng Vĩ Quang căng dặn phép hai vị đi chuẩn bị cho bốn con ngựa chúng ta sẽ lập tức lên được vị tướng quân đồng thanh dạ một tiếng rồi đứng dậy định lui ra khi quê quây hốt nhiên xua tay nói vậy vậy xin hãy khoan đoạn nàng đưa mắt nhìn thủy tướng hạo rồi hỏi chẳng định mang theo ba người trở về thôi sao thủy tướng hạo gật đầu đáp đúng vậy vậy còn một người nữa là ai thủy tướng hạo đưa ánh mắt nhìn phòng đào Phương Thanh Thuận nói, Phương Đại Hiệp, thì Quê Quê nhíu cao mại hỏi, chàng định để lại Lam Đại tướng và ngũ thị vệ cùng những người khác để cho Thiếp phó ước hay sao? Thủy Tuấn Hạo nhìn nàng gật đầu đầy chiều mến, đúng vậy, nếu không làm sao có thể ta yên tâm cho được? thì Quê Quê giọng cũng đầy quan tâm đến chàng, đường xa ngàn dặm, tiếp lo cho chàng bị tập kích. Chỉ có bốn người thì làm sao ứng phó đây? Thủy Tướng Hạo ngẩng đầu lên nói, Nàng cho rằng ta dễ bị bọn chúng ức hiếp lắm sao? thì Quê Quê lắc đầu nói, Tục ngữ có câu, mảnh hổ nan địch quần hồ, Bọn chúng tập kết với số người đông, Mà lại là những cao thủ, Thì làm sao chàng có thể chống lại dễ dàng được? Thủy Tướng Hạo ánh mắt bỗng dục sáng quát lên, Giọng cao gian sang sản Vậy thì sẽ cho chúng biết sức Long thần kiếm sắc bén đến đâu, quy lực của lôi định kiếm pháp, nhị thập tứ chiều như thế nào? Thì quê quê cười nói, thiết tinh như vậy, với quy vũ của sức Long thần kiếm và lôi định kiếm pháp, nhị thập tứ chiều, bọn họ quyết không thể làm gì được chàng. Thế nhưng còn nhị vị hộ giá tướng quân và phương đại hiệp, chẳng lẽ bọn chúng không làm gì nổi sao? Thủy Tướng Hạo dở lẽ thầm nghĩ Lời này đúng thật Với ta thì không sao Nhưng mạng của ba người Đồng hành thật là khó nói Thì Khuê Khuê lại lên tiếng nói tiếp Thủy Tướng Hạo Thiếp cũng Phương muội và Ninh muội Và thêm 18 vị sứ giả Đủ đi đối phó được rồi Chàng hãy dẫn suốt Tất cả mọi người trở về đi Thủy Tướng Hạo nước mắt nhìn nàng nói Như vậy làm sao được Cứ thế ta không thể an tâm cho được Thường ninh ninh hốt nhiên nói Hay là chỉ cần thêm 8 vị sứ giả là được Thủy tướng hạo vẫn lắc đầu Ta vẫn chưa thể an tâm Thì khuê khuê chuyển động ánh mắt cười hỏi Vậy theo ý chàng thì thế nào chứ Ta chỉ cần mang theo 12 vị sứ giả nữa đồng hành đôi môi son hồng của Thi Quê Quê mắt mái định lên tiếng thì Thủy Tuấn Hạo đã tiếp nàng không nên nói nhiều nữa chỉ quyết định như vậy mà thôi bằng không miếng bạc Thi Quê Quê nghĩ cũng không nên ép bức chàng nữa bèn chớp mắt nhìn chàng mỉm cười thoạt nói thôi được cứ theo ý chàng vậy đi Thủy Tuấn Hạo lúc ấy khuôn mặt mới dạng lên vui vẻ nhìn bọn Lam đại thừa tướng và Hoàng đô tổng đốc nói Hy vọng nhiệm vị quan tâm bảo hộ tam vị cô nương Làm đại tướng quân và hoàng đô tổng đốc Cung kính không người lên tiếng đá Bọn lão thần xin tuân mệnh Thủy Tướng Hào lại đưa mắt nhìn Thiết toán tú sĩ Ngô Thiên Lý nói Ngô bá phụ xin hãy trở lực nhiều cho Ngô Thiên Lý cười đáp Hiền địa an tâm Lão hủ đương nhiên là phải tận lực rồi Đêm, canh hai vừa qua, mười sáu con tấn mã xuyên qua màn đêm tung gió phi như bay về hướng đông. Trên ba con ngựa sống dai chạy phía trước là hai người dẫn hoàng bạo mặt che kính bằng khăn vàng, và một người thân dẫn áo lam mạng che mặt cũng màu lam. Mười ba người phi ngựa theo sau, từ phục trang cho đến khăn che mặt. Đều là màu xanh Toàn người này chính là Thủy Tướng ngạo Cùng đi với hộ giá nhị Tướng Quân Toàn Phong Đao Thương Thanh Thuận Và 12 vị chính nghĩa giáo sứ giả Đang quay trở về Hoàng Cương Thành Lần này trở về bọn họ đều bịch kính mặt Hiển nhiên là để tránh tay mắt của đối phương mà thôi Rong rủi một đêm một ngày Đến chiều hôm sau lúc ấy Bọn họ đã vào địa giới của tỉnh Cam Túc Trời đã sập tối Thủy tướng hào đưa mắt nhìn tứ phía Chỉ thấy một cảnh quan giả Không hề có thấy một nóc nhà nào Hoặc nhìn phía xa xa Trong khoảng đêm dài đạp phía trước Chàng nhận ra một rừng cây Bèn chỉ về phía đó rồi nói Chúng ta đến khu rừng kia Dừng chân nghỉ một lúc Đến canh hai rồi hãy đi tiếp Hậu giá nhị tướng quân Và toàn phong đao Phương Thanh Thuận nghe vậy Ứng thanh một tiếng, rồi ra rồi cho ngựa tiếng lên. Bọn Thủy Tướng Hạo và 12 vị sứ giả cũng thuốc ngựa phóng theo. Chạy đến một đoạn nữa, đột nhiên có một tràng cười khanh khách, xé tan bóng đêm. Trong rừng phóng ra một đám đông có đến 40 người, toàn thân mạng che mặt đều một màu đen. Thủy Tướng Hạo vừa trông thấy bóng người ra chặn đường, trong lòng đã kinh, liền thầm nghĩ quả nhiên là mọi chuyện không ngoại trừ sự liệu định của thi quầy quầy. Bọn ba người hậu giá nhị tướng quân và toàn phong đao phương thanh thuận nghe thấy có người phóng ra trận đường liền nhất tề ghi mạnh dây cương dừng ngựa lại. Thủy tướng hạo và mười hai vị sứ giả cũng giỏi dừng ngựa phía sau cách ba người trước chừng một trưởng nên biết trong chuyến hành trình này Nhân số tránh để lộ hành tung Sợ đối phương biết được kế hoạch Chân kiến giả lù Nên quyết định Nếu trên đường có gặp chuyện Thì tất cả đều do Toàn phong đao Phương Thanh Thuận ra mặt Hiển nhiên trong chuyện này Không chọn một trong hộ giá nhị tướng quân Cũng có lý do Đó là vì toàn phong đao Phương Thanh Thuận Là một nhân vật lãng cướp giang hồ mấy mươi năm kinh nghiệm, lịch duyệt kiến thức đều hiểu biết rất tận tường, dỗ sao cũng vượt qua hai vị hộ giá ở trong vùng Thanh Hải riêng biệt đó. Vì vậy lúc ấy sau khi dừng ngựa lại, toàn phong đao phương thanh thuận đưa ánh mắt nhìn bọn người kia một lượt rồi trầm giọng hỏi: "Các vị bằng hữu, vị nào đứng đầu xin đứng ra đại diện nói chuyện?" Một người thân hình cao gầy Mặt bịch kính khăn đen Sải bước tiến lên ba bước Cười hăng hát nói <cười> Chính là lão phù Xin hỏi tôn giáo là ai Toàn phong đào Phương Thanh Thuận đáp Bằng hữu tự xưng lão phù Lại là người đứng đầu trong các vị bằng hữu Những tưởng tất phải là Một nhân sĩ có dành tiếng Sinh thỉnh giáo quý dành hiệu Người cao gầy Đôi mắt sắc lạnh như đào nhìn thẳng vào mặt toàn Phong Đao Phương Thanh thuận giọng lãnh đục. Tôn Giả sao không báo tín hiệu ra trước đi? Toàn Phong Đao Phương Thanh thuận nói. "Lão hữu là Phương Thanh Thuần, ngoại hiểu là Toàn Phong Đao." Lão Cao gầy hốt nhiên cất tiếng cười vang kha kha nói. "Thì ra là Phương Đại Hiệp." Lão phù thớ kính toàn phong đao phương thanh thuận nghe khẩu khí của đối phương bất giác cũng cười khăng khách tiếp bằng hữu bất tức phải khách sáo như vậy hiện tại bằng hữu muốn gì đây phường đại hiệp muốn biết lão phu là ai sao toàn phong đao phương thanh thuận đã cổ nhân có cầu có quà không có lại không tại lòng nhào há bằng hữu không biết hay sao Lão cao gầy cười nhạt đáp Đó là câu nói của người xưa Lão phu và đại hiệp là người đời nay Chỉ e dùng cái lễ Có quà có lại ấy không còn hợp thời nữa Phương Thanh Thuận nói Nói như vậy tốt bằng hữu Nên cái đại danh của mình cũng không muốn người khác biết hay sao Ngược lại không phải vậy Lão già vừa nói vừa lắc đầu tiếp tính danh của lão phù bớt tớt báo ra vậy Phương Thanh Thuận giọng cười chăm chọc tính danh của bằng hữu chẳng lẽ rất khó nghe Lão già cao gậy cười khẳng khạc trong cổ họng đáp <cười> Tiện danh tiểu tính Chưa hề lưu truyền Nói ra chỉ sợ Phương Đại Hiệp không biết mà thôi Phương Thanh Thuận cười khanh khách nói Bàn hữu thật là quá khách khí rồi Lão vô ngược lại không hề khách khí. Lại nói xưa này chưa biết khách khí là gì. Giả lại với Phương Đại Hiệp cũng không cần phải khách khí làm gì. Phương Đại Hiệp có biết không? Giọng nói thái độ của lão ta thật là cuồng ngạo tự đại. Xen lẫn với sự chăm biếm. Đủ thấy chỉ nhìn vào toàn phong đao Phương Thanh Thuận bằng nửa con mắt mà thôi. Hiển nhiên Phương Thanh Thuận hiểu điều này. Một kẻ bảo là tên tuổi không truyền trên giang hồ mà dám nhìn thành phong đào Phương Thanh Thuận bằng cặp mắt như thế nào thì nói ra cũng hiểu rồi. Phương Thanh Thuận mấy mươi năm hành tẩu giang hồ không đến nỗi y, danh tánh cũng không phải là nhỏ. Nhưng nay bị một kẻ lạ mặt xem thường như vậy làm sao lão chịu nổi. Nếu không phải là hôm nay mà trước đó mấy ngày chỉ e một trận lưu huyết đã xảy ra rồi chỉ có điều phương thanh thuần lúc này hoàn toàn khác hẳn từ khi nguyện dưới trướng khuyến mã cho thủy tuấn hạo trong lòng lão ta ít nhiều đã hội tụ được sự chính tà và đồng thời một cái lý lẽ nằm lòng ngôn bất tận xuất thủ giả lại lúc này đây tuy lão được thủy tuấn hạo để toàn quyền ra mặt nhưng lão không vì thế mà xử sự, sự hồ đồ làm hỏng đại sự có chuyến đi này. Bạn hữu ngươi muốn lời nghe thật tình là thẳng thắn thế nhưng ngược lại phương mỗ ta có chút không tin. Lão già cao gầy cười hăng hắc, giọng khinh khỉnh nói: <cười> "Phương đại hiệp, người không tin đó là chuyện của ngươi. Lão phu này bớt tất phải cần dối ngươi làm gì?" Phương Thanh thuận nặm nhíu mày trong lòng, tâm ý đã chuyển, thoạt lên tiếng nói. Bàng hữu tự nói danh không hề truyền xuất. Có biết như thế nào mới là dương danh trong giang hồ không? Lão già cười đáp. Phương đại hiệp đây là sách khảo phù đó ư? Phương thanh thuận đáp. Phương bổ này thỉnh giáo cũng chỉ là có dụng ý khác. Dụng ý gì? Quyết không hề có ác ý. Xin bàng hữu trước hết đáp trò có biết hay không? Lão già ngừng ánh mắt trên mặt của Phương Thanh Thuận suy nghĩ dây lát rồi nói Làm chuyện gì kinh thiên động địa đánh bại dài nhân vật cao thủ giang hồ Lập tức danh thiên hạ nổi lên có đúng vậy không? Phương Thanh Thuận gật đầu đáp Đúng thì rất đúng Chỉ có điều nếu làm theo cách đó không những cần phải có một công lực võ nghệ tinh thầm Cũng rất phiền hà nguy hiểm mà có khi thành danh trên giang hồ rồi tất cũng là lúc quán cường để lại khắp nơi, kết quả có lúc lò nơm nớp trên đường giang hồ thốn bộ nan hành. Lão già hơi dừng lại, thọt chậm rãi rồi nói tiếp. Bởi vậy phương pháp thành danh bằng cách dùng bao lực này chỉ là hạ sách của kẻ hữu dũng vô mưu, không bằng một phương pháp cao minh hơn. Lão già cao giọng lại hổ. Đó là phương pháp gì? Lão phù thỉnh giáo cao kiến đó. Bất cứ lúc nào ở đâu làm việc gì, gặp người nên báo suốt tính dành. Như vậy có thể dương danh giang hồ không ai không biết. Lão già cao gậy cứ ngỡ phương thanh thuận có sách lược gì cao mình lắng nghe. Không ngờ chỉ là một phương pháp không hề có cốt cách, khí chất của anh hùng. Nghe xong bất giác lão ta há miệng cười lên ha hả giọng mỉa mai. <cười> hay quả là tuyệt sắc phương đại hiệp thành danh trên giang hồ như nay cũng là do phương pháp này mà thành tựuư phương thanh thuận không mãi mai để ý câu nói đầy véch chăm chọc nghĩa mai này của lão ta ông ta chỉ cười nói bằng hữu như đã cho rằng danh bất kinh truyền mà vì xấu hổ không báo tính giành ra Sẽ dĩ nhiễn không ai biết đến mà thôi Lão hơi dừng lại dây lát rồi nói tiếp Thế nhưng phương mổ không cho rằng Bằng hữu là hạng bất thành danh trên giang hồ Chỉ sợ bên trong có điều quý kỵ Mà không dám báo xuất tính danh ra Có đúng vậy không? Lão già cao gầy cười càng lớn hơn đó <cười> Phương Đại Hiệp Người đàn khích lão phù đó ư? Phương Thanh Thuận nói Bạn hữu thông báo tính dành ra Chỉ có lợi mà thôi Lợi thế nào đây Thứ nhất Đây là cơ hội tốt nhất để dương danh trên giang hồ Vậy thứ hai Bạn hữu có điều gì Muốn hỏi Phương Hổ lập tức sẽ đáp Nếu không thì Lão già cao gầy cười nhạt Rồi tiếp lời Sẽ không đáp một chữ nào Có đúng không Bạn hữu người biết rõ vậy thì tốt rồi Lão già cao gầy đưa ánh mắt sắc bén Nhìn một lượt Bọn hộ giá nhị tướng quân Và thủy tướng hạo Đang ngồi trên ngựa ở phía sau Một lượt hốt nhiên cười Phá lên một tràn dài ha hả rồi nói <cười> Được Vậy ngươi hãy bình tĩnh Mà nghe đây Lão phù Tính là tư không Đơn tự là tàn Ngoại hiệu là quỷ kiến sầu Phương Thanh Thuần hơi ngạc nhiên buồn miệng. Quỷ kiến sầu. Tư không tàn nói. Không sai. Phương Đại Hiệp có nghe dành đó bao giờ chưa? Chưa. Tư không tàn cười hang hát nói. <cười> lão Phu không hề lừa Đại Hiệp đó chứ. Phương Thanh Thuần nghe lão ta báo suốt tính dành trong lòng đã cảm thấy ngờ ngợ Lúc ấy tâm niệm chuyển động thoạt hỏi thêm. Xin thỉnh giáo tôn sự. Tư không tà nghiêm mặt lại nói. Phương Đại Hiệp không thấy hỏi hơi quá nhiều rồi đó sao? Thoạt lão ta quay trở lại chuyện ban đầu nói. Xin hỏi những người đồng hành với Phương Đại Hiệp đây là người phương nào? Thuộc hạ chính nghĩa giáo. Lúc này đến lượt tư không tà ngạc nhiên nói. Chính nghĩa giáo. Chính nghĩa giáo. Tư không bằng hữu chưa hề nghe qua có đúng không? Tư không tàn gật đầu đáp. Đúng vậy. Đấy là lần đầu tiên lão phu nghe qua cái tùng chính nghĩa giáo này. Rồi lão lại nói tiếp. Phương Đại Hiệp cũng là người của chính nghĩa giáo. Phương Thanh Thuần gật đầu, không sai. Phương Đại Hiệp vũ chức vũ gì Phương Thanh Thuần hơi bị bất ngờ trước câu hỏi này, hơi do dữ đá. Điều này Lão chưa biết đáp ra sao Đột nhiên bên tai nghe Một giọng truyền âm sắc nhỏ rõ ràng Tùng sát xứ giả Nghe xong Phương Thanh Thuận lập tức Cười lên nói tiếp Tùng sát xứ giả Tư không tàn hỏi vội Quý giáo thành lập từ lúc nào vậy? Không lâu trước đây Khai sơn lập giáo ở đâu? Phương Thanh Thuận đáp Chưa chính thức khai sơn lập giáo Tư không tàn đôi chồng mắt Chuyển động rất nhanh thoạt hỏi tiếp Xin hỏi quý giáo chủ là Vị cao nhân nào trong võ lầm Đến lúc khai sơn lập giáo Tư không bằng hữu tự nhiên sẽ biết thôi Tư không tàn lại hỏi Vậy lúc nào chính thức công bố thành lập Cũng sắp rồi Chẳng lẽ thời gian cũng chưa quyết định sau Ông Thanh Thường đáp thẳng: "Phần mộ không phải là giáo chủ. quý giáo chủ hiện tại ở đâu?"